Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 7 của Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh của Tống mặc Do Hà Giang Dịch. Phần 7: Từ bỏ sự cố chấp mới có thể chờ hạnh phúc đến gõ cửa. Đời người chỉ là quãng ngày gửi tạm trốn hồng trần, không có gì là không bỏ được. Không bị kích động bởi những thứ bên ngoài, đó chính là tĩnh. Không bị lấp đầy bởi những thực tế bên ngoài, đó chính là hư. Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Nguyên do gì đã khiến cho Lý Thúc Đồng kiên quyết buông bỏ tất cả danh lợi trên thế gian, quy y cửa Phật ở cái tuổi 38 đỉnh cao rực rỡ đời người. Từ đây không còn Lý Thúc Đồng hào phóng tự do chúng ta dần dần quen với việc gọi ông là Đại sư Hoàng Nhất 24 năm sau Ngài lại được đệ tử Phật Môn tôn trọng gọi là Tông Sư thứ 11 luật Tông Thế nhân nóng lòng mưu cầu, Đại sư Hoàng Nhất lại vội vã buông bỏ, có lẽ phú quý sẽ làm cho cơ thể và tâm hồn của chúng ta vui vẻ một dạo, nhưng lại khiến chúng ta ngày càng rời xa bản ngã, mà danh lợi thế gian không chỉ làm cho người đời hỗn loạn, nó cũng khiến cho Đại sư cảm thấy ngột ngạt, để giải thoát, để tu hành bản ngã, Ngài lựa chọn buông bỏ tất cả mọi thứ quấy nhiễu mình. Có người sẽ hỏi, lẽ nào đại sư không còn chút tình cảm nào đối với người vợ của mình sao? Sao lại không có được? Nhưng để làm được một việc mà mình muốn làm, ngài buộc phải buông bỏ mọi thứ. Chúng ta thường không làm được việc này việc kia chính là vì chúng ta không muốn buông bỏ một thứ gì hết. Nếu tay bạn đã ôm một vật quý giá thì không thể vươn ra để ôm một vật khác nữa. Rồi bạn lại thường ca thán, Izz, tôi không có cơ hội thực hiện lý tưởng của mình rồi. Chắc chắn chúng ta từng nghe một số ngôi sao nói Tôi rất muốn sống cuộc sống của người bình thường Lẽ nào điều này khó thật sao? Sao lại nói như thế Những danh lợi này đều là do người khác nhất quyết áp đặt lên họ vậy? Cho đến một ngày họ hết thời Không thể nổi tiếng được nữa Họ mới thật sự quay về cuộc sống bình thản Nhưng rồi họ lại không can tâm Nghĩ mọi cách để mình được nổi tiếng trở lại Chúng ta thường không buông bỏ được Không cam lòng được Chúng ta không buông bỏ được công danh lợi lộc Cho nên luôn có chuyện mua quan bán tước Chúng ta không bỏ được vàng bạc phú quý Cho nên mới xuất hiện cướp bóc ăn hối lộ Chúng ta không thể buông bỏ được tình yêu hôn nhân Mới sinh ra yêu hận tình thù Có một người sách một bình dầu đi trên đường Không cẩn thận để bình dầu rơi xuống đất vỡ tan tảnh Dầu bắn tung toé khắp nơi Người này chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi Người qua đường nhìn thấy cứ tưởng anh ta không biết, bèn tốt bụng đuổi theo sau nhắc nhở. Này, dầu của anh đổ rồi kìa. Người đó đáp lại một tiếng, nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Người đi đường đuổi theo nói, Ê, dầu của anh đổ rồi kìa. Anh này nói, tôi nhìn thấy rồi, nhưng dầu đã đổ rồi tôi không thể nhặt nó lên được, tôi dừng lại cũng có ý nghĩa gì đâu. William Shakespeare thường nói, Người thông minh sẽ chẳng bao giờ ngồi ở đó mà đau buồn than thở vì tổn thất của mình Họ sẽ nghĩ cách để bù đắp lại tổn thất Một ngày nọ có hai thầy trò cùng xuống núi Hóa Duyên Khi họ đi qua một dòng sông, phát hiện vì đêm qua trời vừa mới mưa Nên nước sông dâng cao, chảy rất xiết. Bên sông có một cô gái vì nước chảy quá mạnh mà không qua sông được Đang ngồi khóc bên bờ sông Sư thầy đi tới không nói câu nào Cõng cô gái qua bên kia sông Rồi thả cô xuống quay người đi mất Đồ đệ buồn bực suốt dọc đường Sư thầy hỏi làm sao Thì cậu nói Thầy là người xuất gia Sao có thể cõng một phụ nữ qua sông được Sư thầy cười đáp Ta đã buông nữ thí chủ đó xuống từ lâu rồi Tại sao con vẫn còn cõng trên lưng vậy Gặp phải những chuyện không buông bỏ được Thì đừng ngại mà hỏi bản thân Cứ suốt ngày canh cánh trong lòng mấy chuyện như vậy Đến độ mệt mỏi, đau đớn, tâm can Thì liệu có giúp đỡ hay thay đổi được gì cho cuộc sống không? Rồi lại tự hỏi bản thân Còn ai thảm hơn mình nữa không? Nếu họ chịu đựng được, buông bỏ được Thì mình có gì mà không thể buông bỏ? Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc nhấc lên Mà là ở việc buông bỏ Hạnh phúc nằm ở giữa những việc nhấc lên hay đặt xuống. Người biết buông bỏ mới là người thật sự hiểu được cuộc sống. Phú quý cũng chỉ như xương trên lá. Cuộc sống như mặt trời ngả về phía Tây, phú quý cũng chỉ như xương trên lá. Đại sư Hoàng Nhất Khi Đại sư Hoàng Nhất còn nhỏ, Ngài rất ghét anh trai mình vì kiểu phân biệt đối xử theo địa vị của người khác. Với người có tiền thì lịch sự nhã nhặn, với người nghèo thì ngạo mạn vô lễ. Thế nên khi ấy, Ngài cố ý làm ngược lại, kính trọng người nghèo, khinh miệt người giàu có. Đại sư cũng không ưa việc anh mình thích ăn uống vui chơi, tiêu tiền như nước, thi thoảng không nhịn được còn cãi vã vài câu. Cho đến khi Ngài sang Nhật Bản du học vào năm 1910, tốt nghiệp về nước, gặp lại anh mình, mới nhận ra người đó đã thay đổi mọi hành vi trước đây. Anh Ngài trở thành một người bề trên trung hậu, một trung y có tiếng ở thiên tân. Đại sư cảm thấy rất vui, thay đổi hẳn thái độ với anh trai. Ivan Goncharov từng nói tiền là một thứ đáng ghét, dùng nó có thể làm việc tốt, cũng có thể làm việc xấu. Người ta thường nói những câu kiểu như tiền không phải là vấn đề, vấn đề là không có tiền, cho thấy tiền có lúc đúng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta không có tiền thì làm gì cũng khó nhưng còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc khi đại sư còn làm giáo viên học trò của ngài là Ngưu Chất Bình thi vào trường âm nhạc Đông Kinh cần phải sang Nhật Bản du học nhưng khổ nỗi không có học phí, đại sư giúp học trò của mình xin học bổng nhà nước nhưng không thành công sau đó gia đình lưu Chất Bình lại tuyên bố muốn dừng trợ cấp Trong tình hình như vậy, Đại sư Hoàng Nhất vẫn quyết định giúp đỡ và lập quy tắc cho hợp trò như sau. Khoản này là nút thắt cho tình giao hữu với ta, tặng cho con dùng, chứ không phải cho con mượn. Bởi vì kẻ hèn này trước giờ không thích mượn tiền của mọi người, do đó khoản này con nhận lấy, sau này cũng không cần phải trả. 2. Chuyện tặng tiền này chỉ có hai chúng ta biết, không được nói với người thứ ba. Nếu gia đình có truy hỏi thì bảo rằng có người làm vậy thôi, đừng nhắc đến họ tên 3. Kỳ hạn tặng tiền bắt đầu từ khi gia đình con ngừng tru cấp học phí cho đến khi con tốt nghiệp Nhưng nếu có biến cố như đã nêu trên thì không thể tặng tiền được Ví dụ như tiền lương giảm quá nhiều, tiền tặng phải giảm 4. Con phải nghe theo ý kiến của kẻ hèn này, không được vi phạm Kẻ này không có ý khác nhưng mong con sẽ chăm chỉ học tập, không nóng vội nhất thời, giữ gìn sức khỏe và phải học cho có thành quả, đừng để đứt gánh giữa đường. Tháng 3 năm 1917, đại sư quyết định xuất gia. Do đó ngày 25 tháng 3, ngày viết thư cho chất bình, trong đó có đoạn Tiền học phí mà con cần cho đến khi tốt nghiệp khoảng hơn 1.000 yên nhật, ta đã nghĩ cách mượn tiền để cung cấp khoản phí này. Muốn tu đạo phải dứt duyên trần, nhưng ta không nỡ gạt đi chuyện của con. Nếu mượn được khoản tiền này thì ta sẽ vào núi, nếu không mượn được thì ta sẽ đi làm cho đến khi con tốt nghiệp mới thôi. Sau này con có thể yên tâm học hành, đừng quá lo lắng, đó mới là điều quan trọng. Sau đó Lưu Chất Bình không chịu nổi việc để chuyện học hành của mình làm lỡ ngày ân sư tu đạo, thế là mùa hè năm 1918 cậu đã về nước và đại sư hoàng nhất cũng xuất gia vào mùa hè năm đó. Vì học trò, ngài có thể nghĩ cách để gây quỹ chu cấp học phí cũng không cần đối phương hoàn trả, thậm chí vì việc học của học trò, ngài có thể tạm gác lại lý tưởng của mình, sẵn sàng đi làm kiếm tiền để lo học phí cho học trò. Sau khi xuất gia, Người công tử giàu có này bỗng chốc sống cuộc sống thanh bẩn và cứ sống như vậy 24 năm mà không có chút cảm giác không thoải mái nào Đại sư coi sự giàu có như xương trên lá Tất nhiên quan điểm này không phải muốn mọi người không làm việc, không đi kiếm tiền nữa Mà là muốn mọi người không đặt nặng chuyện tiền bạc, nâng lên đặt được thì đặt xuống cũng được Vì gia đình, dĩ nhiên chúng ta nên cố gắng làm việc kiếm tiền, nhưng không nên quá keo kiệt buồn xỉn, lúc cần bỏ thì nên bỏ, nếu tiền bạc dư dả gặp nơi thích hợp có thể làm việc thiện nguyện, giúp người cần giúp. Mỗi người đều nên học cách xử lý tài sản của mình, những người vung tiền như rác, chìm đắm trong vui thú và những buổi tiệc tùng linh đình mà chúng ta vẫn thấy chưa chắc đã thật sự hạnh phúc. Nếu không tin, bạn cứ nhìn những khi họ vò đầu bứt tai vì chuyện buôn bán, tính toán từng đồng tiền cho nhân viên và khách hàng. Thật ra, giải yếu và sợ hãi giống như một con sâu mọt đã xâm chiếm và bào mòn cơ thể họ lúc nào không hay. John Davison Rockefeller, năm 33 tuổi, lần đầu tiên kiếm được 1 triệu. Năm 43 tuổi, ông xây dựng công ty dầu mỏ tiêu chuẩn của Mỹ, công ty độc quyền lớn nhất thế giới. Vậy thì khi ông ở độ tuổi 54 sẽ có thành tựu gì đây? Năm đó ông mất đi mái tóc của mình. Rockefeller từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, việc lao động chân tay hồi nhỏ đã giúp ông có một cơ thể gường tráng. Ông có một đôi vai dày rộng, đôi chân lực lưỡng. Nhưng năm 53 tuổi, ông lại mắc bệnh rối loạn tiêu hóa một cách kỳ lạ. Tóc tai rụng dần, cuối cùng ngay đến lông mày cũng rụng nốt. Vai của ông rủ xuống, bước đi loạn trọng Nhìn ông như một ông già 80 tuổi Phóng viên chuyên viết về ông Ungerer nói Tình trạng của ông cực kỳ tồi tệ Có một dạo ông chỉ có thể dựa vào sữa chua để sống Bác sĩ chẩn đoán ông bị rụng tóc do căng thẳng thần kinh Sau đó ông buộc phải đội mũ Không lâu sau đó Ông phải làm một bộ tóc giả có giá 500 đô Và đến cuối đời ông cũng không bỏ ra Khi nhìn vào gương, ông thấy một người già yếu, làm việc không ngừng nghỉ, mệt mỏi, tiêu hao thể lực, cả đêm mất ngủ, thiếu vận động và nghỉ ngơi, cuối cùng khiến ông phải trả cái giá quá đắt. Nữ nhà văn nổi tiếng Ida em tabel khi nhìn thấy ông đã hết sức ngạc nhiên. Cô viết, khuôn mặt ông trông thật khắc khổ, ông là người già nhất mà tôi từng gặp. Lúc đó, bác sĩ chỉ cho phép ông uống sữa chua, ăn vài miếng bánh quy, soda. Da rẻ của ông không hồng hào chút nào, gầy tới nỗi như da bọc xương. Người giàu có nhất trên thế giới này thu nhập mỗi tuần đến mấy vạn đô la Mỹ, nhưng bây giờ đồ ăn mà ông ăn mỗi tuần chỉ đáng giá có vài đồng. Khi ý thức được rằng sự tham lam đã hóa, hủy hoại cơ thể của mình, Rockefeller quyết định nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, mỗi ngày ông đều đi đánh gôn, trồng hoa, nói chuyện cùng hàng xóm, đánh bài, ca hát. Người giàu có nhất trên thế giới, người từng hao tâm tổn trí để kiếm được thật nhiều tiền mỗi ngày như ông đã lướt ngang tử thần ở tuổi 53, nhưng sau khi buông bỏ tiền tài, ông đã sống đến tận 98 tuổi. Nhà văn Hồng Kông Trương Lập đã có một câu nói rất hay về tiền bạc như thế này. Người mà trong túi không có tiền, trong tài khoản không có tiền, nhưng trong lòng chứa đầy tiền mới là người khổ nhất. Người mà trong túi có tiền, Trong tài khoản có tiền nhưng trong lòng không có tiền mới là có phúc nhất Người trên người có tiền mà trong lòng không có tiền là hạnh phúc nhất Người trên người không có tiền trong lòng cũng không có tiền Thì dù ngày ngày sống nghèo khổ nhưng chỉ ít là không bị đói Thì họ vẫn được xem là hạnh phúc Bởi họ không cho rằng không có tiền là đau khổ Cho nên, đối với những kẻ phàm phu tục tử, dĩ nhiên là càng nhiều tiền càng tốt, nhưng nhiều đến độ gây áp lực về tâm lý thì chi bằng không có còn hơn. Không nỡ buông bỏ thì chỉ quẩn quanh trong vũng bùn. Cuộc sống của người xuất gia trong con mắt mọi người thì tương đối khổ. Nhưng đối với người xuất gia chân chính, họ không cho rằng đó là khổ, mà coi đau khổ là niềm vui, và có được niềm vui thật sự từ đó, Đại sư Hoàng Nhất. Chúng ta thường nghe người ta nói, nỡ được nỡ được, không nỡ không được, có nỡ mới có được, muốn được thì phải nỡ. Đại sư Hoàng Nhất từ bỏ cuộc sống Hồng Trần xuất gia đi tu, đây chính là cách lấy và bỏ của ông. Người đời hoặc là khó mà hiểu được hoặc là cảm thấy ông rất giỏi giang bởi vì ông từ bỏ được vinh hoa phú quý của thế tộc nhưng sau đấy ông lại có được cuộc sống lớn lao, hạnh phúc lớn lao. Trong cuộc sống hiện thực khi chúng ta muốn đạt đến một mục tiêu hoàn thành một công việc thì việc đầu tiên phải làm là suy nghĩ làm sao để lấy và bỏ. Vừa qua một trận bão lớn nên đường lầy lội đầy bùn. Có một bà lão đến chùa dâng Hương. Không cẩn thận ngã vào vũng bùn Quần áo lấm lem Tiền hương hỏa trên người cũng rơi hết xuống bùn Bà không màng đứng dậy Mà cố vớt vét từ trong bùn Lúc đó một người giàu có hồi kiệu đi ngang qua Nhìn thấy tình cảnh này Muốn đến đỡ bà lão dậy Nhưng lại sợ làm bẩn bộ đồ đắt tiền trên người Thế là ông ta kêu phu kiệu đỡ bà lão dậy Và tặng cho bà một chút tiền hương hỏa Bà lão cảm ơn rồi đi đến chùa Hoa thượng đứng ở cổng chùa nhìn thấy bà lão toàn thân vấy bùn, vừa tránh xa vừa nói Bà quay về giặt sạch quần áo rồi đến, sao có thể vào trốn cửa Phật linh thiêng trong bộ dạng toàn thân lấm bùn như vậy Thiền sư Thụy Tân nhìn thấy hết sự việc liền đi đến bên bà lão Đích thân dìu bà lão vào điện rồi cười và nói với tăng nhân kia Nạn kiếp trong vũ trụ nhiều vô số, sống hay chết rồi cũng hóa hư vô Xác phàm vốn là cát bụi vô thường Chẳng đến từ đâu cũng chẳng đi về đâu Sinh diệt chỉ là một thoáng ảo ảnh trống rỗng mà thôi Tăng nhân nghe thiền sư nói vậy bèn hỏi Đâu đâu cũng có vô vàn tấm lòng Lẽ nào ngay đến lòng kính Phật cũng không có sao Thiền sư Thụy Tân chỉ về phía người giàu Phía xa kia nở nụ cười buồn bã Không buông được thì không phá được Vẫn còn quanh quẩn trong vũ buồn Tăng nhân nghe xong bỗng chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ nhắm mắt lại. Thiền sư Thụy Tân quay về liền giáo huấn các đệ tử. Tiền tài châu báu đều là nước tiểu lừa phân ngựa. Tự mình thực hiện mới là chân Phật Pháp. Cuối mình còn không nỡ thì nói gì đến việc xuất ra. Đại sư Hoàng Nhất đã nhận thức được điều này. Nếu không thể buông bỏ cuộc sống phu quý ở chốn hồng trần thì còn nói gì đến tín ngưỡng. Khi nói về duyên cớ xuất gia, đại sư có nói Khi tôi trở thành cư sĩ và ở trong chùa, một người bạn thân của tôi nhiều lần mời tôi đến trường Đại học Sư phạm Nam Kinh giảng bài Tôi không từ chối được, thế là thường phải chạy đôn chạy đáo giữa Hàng Châu và Nam Kinh Có khi phải đi nhiều lần trong một tháng Bạn bè khuyên tôi không cần phải khổ như vậy Tôi nói đây là chuyện tín ngưỡng Danh lợi tầm thường đâu thể sánh bằng Là chuyện không thể tùy tiện cả nể hay thay đổi Người bạn của tôi hối hận Nghĩ rằng không nên nài ép mời tôi đến trường giảng dạy Vậy là tôi thường phải an ủi anh ta Nhưng ngược lại càng làm cho anh ta buồn phiền hơn Cuối cùng có một ngày anh ta nói với tôi Làm cư sĩ dù sao cũng không triệt để được Chỉ bằng dứt khoát xuất gia làm hòa thượng Có khi lại sảng khoái hơn Câu nói này làm tôi tỉnh ngộ. Phải rồi, làm gì thì làm đến cùng, dây dưa nhập nhằm thì rất phiền phức. Vậy là mùa hè năm đó, tôi chia hết đồ đạc ở trường cho bạn bè và các nhân viên trong trường, chỉ đem theo vài bộ quần áo và vật dụng thường ngày, rồi về chùa hổ bào, cạo đầu làm hòa thượng. Lời nói của bạn đã giúp đại sư Hoàng nhất ý thức được. Bản thân không đưa ra lựa chọn dứt khoát Thứ gì cũng muốn có Vừa không thể sống tốt cuộc sống thế tục Cũng không thể tu hành chân chính Cho nên ông dứt khoát lựa chọn đi tu Đây chính là việc lấy và bỏ Thử nghĩ xem Khi chúng ta có bao nhiêu người lâm vào thế khó xử Cái này không muốn bỏ Cái kia không muốn buông Cứ ngu ngu ngơ ngơ dại dột Sống cả đời như vậy Đệ tử ở bên Đại sư Hoàng Nhất kể lại Có lần có người tặng đại sư một chiếc chăn nỉ đỏ, thầy vừa nhìn liền khen ngợi, nhưng thầy nói chiếc chăn này tôi không có phúc để hưởng nên tặng cho hòa thượng chuyển trần trong chùa chúng tôi vì ông đã cao tuổi, lại là bậc bề trên, chúng ta nên kính trọng ông ấy. Kết quả đại sư đem chiếc khã chăn tặng cho hòa thượng chuyển trần. Một lần khác không biết là người ở Vân Nam hay Quý Châu gửi tặng một ít củ cải quý qua đường bưu điện. Hôm đó đại sư nói với tôi, hôm nay con có thể cắt nhỏ củ cải này, chia cho mọi người trong chùa, ta cũng sẽ ăn một chút. Với những thứ tốt đẹp, đại sư chưa từng hưởng thụ một mình, nhất định phải đem ra cho mọi người cùng hưởng. Cho đi tình yêu sẽ được đáp lại, cho đi hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ tới. Thật ra nếu người cho đi chỉ hưởng thụ niềm vui khi cho đi mà không tính toán tổn thất mất đi, vậy cho dù trao đi mà không nhận được lại cũng có sao đâu. Đại sư Hoàng Nhất nói, theo quan điểm Phật Pháp tùy duyên, có lợi cho người khác thì cũng có lợi cho mình. Hãm hại người khác thực chất là đang hại mình. Kính người, người kính lại, yêu người, người yêu lại, tổn thương người, người tổn thương lại. Ước hiếp người, người ước hiếp lại Cho nên chúng ta nên làm việc Có ích cho mình và có ích cho người khác Không nên làm người khác tổn thất Để mình hưởng lợi Mỗi người chỉ có học được cách Làm lợi cho người Mới có thể thật sự có lợi cho mình Đại sư Hoàng Nhất từng nói Tại sao phải thành Phật Vì lợi ích của tất cả chúng sinh Tu thế nào để thành Phật Phải tu luyện tất cả việc thiện Nhiều người cho rằng chỉ cần bản thân không bị thiệt thì mình sẽ mãi mãi được lợi. Nhưng thật ra, nếu như chúng ta không chịu làm việc có lợi cho người, thì người khác cũng không việc gì phải làm điều có lợi cho bạn. Mình phải vì người khác thì mới có chuyện người khác vì mình. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi muốn bản thân lúc nào cũng phải biết hổ thẹn. Tôi luôn cố ý vặn đồng hồ cho chậm nửa tiếng, giống như cái đồng hồ ở chùa Thảo An. Bây giờ vẫn thế, nguyện đến cuối cuộc đời cũng như vậy. Đại sư Hoàng Nhất ảo ảnh 15 mân nam Hồi còn ở chùa Thảo An, đại sư Hoàng Nhất đã bị một trận bệnh nặng. Lúc đó chiếc đồng hồ đặt bên giường bệnh của đại sư chạy chậm hơn đồng hồ bình thường nửa tiếng. Sau đó đại sư vẫn luôn đem theo chiếc đồng hồ này bên cạnh Ý muốn nhắc nhở bản thân phải trân trọng thời gian Trong ảo ảnh 15 mân nam Ngài có viết Đợt đó tôi bị bệnh nặng Ở trong Thảo Am hơn một tháng Chiếc đồng hồ đặt bên giường bệnh Lấy đồng hồ ở Thảo Am làm chuẩn Mà đồng hồ ở Thảo Am Thì luôn chạy chậm hơn đồng hồ bình thường nửa tiếng Sau này tuy tôi đã rời khỏi Nam Phổ Đà Nhưng đồng hồ của tôi vẫn luôn như vậy Người khác có lẽ sẽ thấy chuyện này thật nực cười Nhưng tôi cảm thấy nó rất có ý nghĩa Vì khi nhìn đồng hồ này Tôi lại nghĩ đến cái cảnh khi tôi bị bệnh nặng ở Thảo An Nó luôn làm cho tôi phải thấy xấu hổ, hổ thẹn Vì mình đức thì ít mà nghiệp thì lặng Tôi muốn bản thân lúc nào cũng phải biết hổ thẹn Tôi luôn cố ý vặn đồng hồ cho chậm nửa tiếng Giống như cái đồng hồ ở Thảo An Bây giờ vẫn thế, nguyện đến cuối cuộc đời cũng vẫn sẽ như vậy Đại sư hoàng nhất trân trọng thời gian, phồn hoa dễ lụi tàn, thanh xuân không trở lại. Đời người chính là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai. Nếu như chúng ta không thể nắm giữ hôm nay, thì hôm nay nhanh chóng biến thành hôm qua, ngày mai cũng không còn nữa. Muốn lập nên sự nghiệp, chúng ta phải học cách trân trọng thời gian, cố gắng tận dụng khoảng thời gian có hạn để học càng nhiều tri thức, hoàn thành càng nhiều việc. Như vậy cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Tung bay từng cánh rời cành lá, Lặng thinh rơi xuống hóa cho tàn, Nặng lòng một nỗi niềm cô quạnh, Hỏi xuân cớ chi mãi đi xa. Nhớ thủa hoàng hôn hoa khoe sắc, Đơm bông nở rộ thoát héo tàn. Xuân qua cảnh trơ hoa nào thấy, Than nỗi tháng năm tuổi xế chiều. Vinh nhục thịnh suy trong thoáng chốc, Hủ hoa sương sớm trời không đổi, tuổi xuân phai sắc chẳng trở về. Trong bài thơ Hoa rơi này, Đại sư Hoàng Nhất khuyên dân chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi, thời gian mau trôi, cho nên con người phải làm nhiều việc có ý nghĩa trong thời gian có hạn. Khi chúng ta có hẹn với người khác thì nhất định phải học cách đúng giờ. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người khác mà còn thể hiện quan điểm thời gian làm việc của bạn. Người có quan niệm thời gian sẽ luôn là người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Âu Dương Dư Sảnh Tên thật là Âu Dương Lập Viên, sinh năm 1889, mất năm 1962, là biên kịch, đạo diễn, diễn viên hí kịch người Trung Quốc. Có lần, Ngài hẹn gặp tôi lúc 8 giờ sáng. Ngài trọ ở gần hồ Shinobazu ở Ueno, cách chỗ tôi rất xa. Hôm đó lại là ngày nghỉ. Đi tàu điện khó tránh bị chậm trễ khi tôi chạy bờ hơi tay đến chỗ ngài đưa danh thiếp vào trong không lâu sau thì ngài mở cửa nói với tôi tôi hẹn cậu lúc 8 giờ nhưng cậu đã đến trễ 5 phút bây giờ tôi không có thì giờ nói chuyện với cậu xin lỗi chúng ta hẹn hôm khác đi nói xong ngài gật đầu rồi đóng cửa đi vào trong tôi biết tính ngài nên đành quay đầu ra về rồi giấc làm việc hàng ngày của ngài rất nghiêm ngặt không có một chút sai lệch nào Ngài từng nói, làm bất cứ việc gì mà không chú ý thời gian, không có thái độ nghiêm túc thì coi như đã thất bại một nửa. Đại sư cực kỳ coi trọng công việc của mình. Đến giờ làm việc, Ngài tuyệt đối không làm chuyện khác. Thử nghĩ xem, công việc chúng ta có làm được như thế không? trừ phi có chuyện cấp bách buộc phải bỏ giờ công việc, nếu không trong giờ làm việc ta nên gác lại tất cả những chuyện không liên quan. Thử nghĩ xem trong công việc và cuộc sống, chúng ta thường tình cờ gặp ai đó trên đường rồi buột miệng nói chuyện vài câu, hoặc đột nhiên nhớ ra có công chuyện liền gọi điện nói chuyện với người ta nửa tiếng đồng hồ, định thử đồ ăn vặt mới mua, nhưng thời gian cứ trôi đi lúc nào không biết, trong khi kế hoạch công việc mới hoàn thành được một chút. Nhưng Lý Thúc Đồng thời đó ngay đến 5 phút cũng tính toán kỹ cả, chuyện này đối với người bình thường đúng là điều không thể ngờ tới. Ở Nhật Bản có một tăng nhân nổi tiếng tên là Shinran, 9 tuổi đã lập chí xuất gia. Thế là ông tìm đến thiền sư Từ Chấn, xin ông cho mình đi tu. Thiền sư Từ Chấn hỏi: "Con còn nhỏ như vậy sao lại muốn xuất gia?" Shinran nói: "Tuy con chỉ mới 9 tuổi nhưng cha mẹ con đều qua đời, vì con không biết tại sao con người ta nhất định phải chết, tại sao con cứ buộc phải xa cách cha mẹ?" Nên con nhất định phải xuất gia để hiểu được đạo lý này Thiền sư tử chấn rất tán thưởng câu trả lời này Cho rằng cậu bé là người thông minh Và nói Ta đã hiểu tâm ý của con Ta cũng muốn nhận con làm đồ đệ Nhưng hôm nay đã quá muộn rồi Ngày mai ta sẽ cạo đầu cho con Shinran nghe thiền sư nói vậy thì không đồng ý Cậu nói Thưa thầy Tuy người đồng ý cho ngày mai cạo đầu cho con Nhưng con chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi Tâm trí không kiên định Con không thể đảm bảo quyết tâm xuất gia của mình có thể duy trì đến ngày mai hay không Hơn nữa, người đã lớn tuổi như vậy rồi Người cũng không thể đảm bảo rằng ngày mai buổi sáng thức dậy người còn sống hay không Thiền sư nghe cậu bé nói vậy vỗ tay tán thưởng Đúng rồi, con nói hoàn toàn chính xác Bây giờ ta lập tức cạo đầu để con đi tu nhé Helen Keller từng nói: "Hãy sử dụng đôi mắt của bạn như thể ngày mai bạn sẽ bị mù." Phương pháp này cũng có thể áp dụng với các giác quan khác. Lắng nghe tiếng đàn dịu êm, tiếng chim ca hát, giai điệu hào hùng của dàn nhạc giao hưởng, như thể ngày mai bạn sẽ bị điếc. Hãy sờ vào những đồ vật mà bạn muốn sờ, như thể ngày mai bạn không thể chạm vào chúng nữa. Hãy ngửi hương thơm của những bông hoa tươi, thưởng thức mùi vị của mỗi món ăn thơm phức Như thế ngày mai bạn không thể ngửi và nếm chúng nữa Hãy sử dụng trọn vẹn các giác quan bằng cách thức mà tự nhiên đã ban cho bạn Hãy tự hào vì tất cả những điều vui vẻ và tốt đẹp mà thế gian đã cho bạn thấy Chúng ta đều nói chuyện hôm nay chớ để ngày mai Bởi vì chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cũng không thể bảo đảm ngày mai có làm được việc này nữa không. Hơn nữa, ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta. Nếu như chúng ta luôn để việc hôm nay lùi sang ngày mai, vậy thì công việc của chúng ta sẽ tích lũy ngày một nhiều. Chỉ khi hoàn thành công việc cần làm mỗi ngày đầy đủ đúng giờ thì mới có thể ngày ngày thư giãn vui vẻ. Hư danh, Âu cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha. Thân bại danh liệt, Âu cũng chỉ vì mưu cầu danh lợi Cầu danh rồi lại thành hại danh, danh cũng có là gì Đại sư Hoàng Nhất tuyển tập cách ngôn Nhà văn người Đức Thomas von Kampen nói Một người thật sự vĩ đại thì không quan tâm đến mức độ nổi tiếng của mình Tại sao lại nói như vậy? Danh là gánh nặng của cuộc đời Nếu như một người lấy việc theo đuổi danh tiếng làm mục đích thì danh tiếng sẽ trở thành chứa ngại lớn nhất trong sự nghiệp của người đó. Bất chấp thủ đoạn để mua danh chuộc tiếng lại càng làm cho người khác khinh bỉ. Lý Thúc Đồng nổi tiếng khắp nơi, sau này quy y cửa Phật lại trở thành đại sư Hoàng nhất vang danh khắp trốn. Nhưng Ngài không thích người khác gọi mình là thiền sư, đại sư cho nên lần nào Ngài cũng yêu cầu người khác khi viết sách hoặc xưng hô với ngài thì bỏ đi. Ngài cho rằng một học giả chân chính thì nên nghiên cứu học vấn cho đến nơi đến chốn, không thể mua danh chuộc tiếng, bởi vì hư danh chỉ làm chúng ta kiêu ngạo tự mãn mà học vấn mới là cái chân thực. Người đời mấy ai không ham danh lợi, dẫu là người ưu tú về mọi mặt cũng có thể thích hư danh. Trên thực tế, danh lợi dù là hư hay thực đều làm chúng ta mệt mỏi. Khiến ta sinh lòng đố kỵ, Thậm chí trở thành con người khác Chúng ta mệt mỏi vì phải duy trì hình tượng xuất sắc trong mắt người đời Bất an buồn bực vì lời ra tiếng vào của thiên hạ Làm trái lòng mình để duy trì tiếng tâm Vì danh tiếng chúng ta phóng đại Thậm chí chạy theo thành tích Che giấu khuyết điểm Tạo ra một cái tôi giả dối Dùng mọi mưu mẹo kế sách Dần dần danh tiếng trở thành gánh nặng Vậy tại sao người đời vẫn không thắng nổi cám dỗ của hư danh chuyện gì đều là vì yêu thích vì đó là mục tiêu cao nhất trong cuộc sống mà không phải để tăng danh vọng cho bản thân nếu như chúng ta bỏ gốc lấy ngọ thì có thể sẽ làm cho sự việc rời xa dự tính ban đầu Đào Tuyết Ngần nói ai qua được ải không ham hư danh người đó có thể tạo ra thành tích tốt hơn ẩn sĩ Lâm Bô thường đốt các bản thảo thơ của mình, không để nó lưu truyền ông nói Mục đích của tôi khi ở ẩn Chính là không để danh tiếng người đời Làm phiền lụy bản thân Nếu như những bài thơ này lưu truyền ra ngoài Thì nó đã rời xa mục đích Ở ẩn của tôi Người thực sự có tài Học thức uyên bác thì không cần hư danh Để chứng minh điều đó Frederick Angus trong một bức thư Gửi cho Blaise Karnoff Đã viết câu đầu tiên là Xin ngài đừng gọi tôi là bậc thầy Tên của tôi là Angels Bà Mary Quirie Người từng hai lần nhận được giải thưởng Nobel lấy huy chương bằng vàng làm đồ chơi cho con. Bà nói tôi muốn những đứa trẻ từ khi còn nhỏ đều biết rằng danh tiếng giống như đồ chơi chỉ có thể chơi mà thôi. Tổ sư Động Sơn trước khi tạ thế đã nói với đệ tử của mình Cả đời này ta thanh tâm tu hành nhưng vẫn không tránh được việc lây dính hư danh. Cơ thể của ta sắp mục nát tiếng tâm cũng nên theo đó tiêu tan. Các con ai có thể giúp ta gạt bỏ nó? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không biết làm thế nào. Lúc này có một tiểu hòa thượng đến trước mặt ngài hỏi: xin hỏi lão hòa thượng pháp hiệu của ngài là gì? Mọi người đều nhìn tiểu hòa thượng bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, nghĩ bụng tại sao cậu ta lại có thể bất kính với bề trên như vậy. Và lại có ai là không biết đến tay tuổi của tổ sư động sơn? Dù người đó là người mới đến cũng không thể không biết được Lúc này tổ sư Động Sơn cười lớn nói Tốt lắm, danh tiếng của ta cuối cùng cũng đã được bỏ đi rồi Và ông cứ cười như vậy cho đến khi viên tịch Tháng 5 năm 1937, sau khi Đại sư Hoàng Nhất viết xong bài hát cho Đại hội Thể thao lần thứ nhất ở Hạ Môn, sư mộng tham đến mời ngài tới Thanh Đảo giảng kinh pháp theo ý của thiền sư Đàm Hư, sư trụ trì chùa Trạm Sơn Thanh Đảo. Đại sư đồng ý với ba điều kiện. Một, không làm thầy cho người. Hai, không mở tiệc tiếp đãi. Ba, không đăng báo thổi phòng. Đại sư giao hẹn như vậy là vì trong lòng ngài không muốn vì danh tiếng mà chịu sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài. Một khi hư danh trở thành gánh nặng trong lòng chúng ta, con người sẽ cảm thấy bản thân không do mình làm chủ, mệt mỏi và hoang mang. Muốn có được hạnh phúc chân chính mà không để danh tiếng trở thành gánh nặng thì phải biết buông bỏ nó. Để bản thân vô danh thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Cho nên đại sư Hoàng Nhất luôn né tránh tiếng tăm danh lợi Vậy tại sao chúng ta lại phải khổ sở theo đuổi nó làm gì?